chương 16 Vân Phục nói vâng cách vui vẻ là dấu chỉ một tâm hồn thánh thiện câu 389 con khấn vân phục thượng cấp hay khấn thượng cấp vân phục con câu 390 người nhu nhược để ý chí lăng loàn như anh này không cầm được voi Người vâng lời khắc phục được ý chí như nhà siết điều khiển mãnh hổ. Câu 391. Một đạo binh kỷ luật là một đạo binh hùng mạnh. Một tông đồ vâng phục là một tông đồ anh dũng. Câu 392. Xem một tâm hồn vui vẻ và nhanh chóng vâng phục chừng nào. Con đoán được tâm hồn đó thánh thiện chừng ấy Câu 393 Thế gian bảo con vâng phục như vậy là điên khủng Chúa nói con vâng phục vì Chúa là anh hùng Câu 394 Lucifer đã nổi loạn và lên lị xúi dục khởi nghĩa đó đây trong hội thánh Khẩu hiệu của nó là bất tân phục câu 395 chúa cứu thế đã cách mạng muôn triệu người hưởng ứng khẩu hiệu của ngài vâng lời đến chết câu 396 sáng kiến tìm hiểu trình bày lắng nghe nhân trị thì thi hành sáng suốt câu 397 có người phục mà không vâng có người vâng mà không phục Có người vâng và phục vì thượng cấp đúng điều với mình Có người vâng và phục vì Chúa Câu 398 Thượng cấp bảo con là một việc khó Con cứ cố gắng và tin tưởng Có việc gì khó bằng chinh phục thế giới Và với hai bàn tay trắng Các ông đồ đã vâng lời và đã thành công Hãy xem phép là ấy đang tiếp tục mỗi ngày mà vững tin Câu 399 đừng đòi buộc thượng cấp phải gương máu cũng như đừng đòi buộc bác sĩ phải sức khỏe Đó là thiện cảm cá nhân không phải nhân đức vương phục Câu 400 Không vâng lời dù có thực hiện những công trình vĩ đại cũng không đẹp lòng Chúa Chúa chỉ quý lòng con Chúa không cần công trình của con Chúa tạo dựng cả vũ trụ không cần con Trong 401, hội thánh ở giữa xã hội trần gian cũng cần hệ thống tổ chức nhân loại Một sự bất vân phục cũng tổn thương đến sinh hoạt chung như trong thể xác Một tế bào, một huyết quản trục trặc làm cho cơ thể đau đớn Trong 402, chinh khiết là chết cho nhục dục, vân phục là chết cho ý riêng Câu 403 Thi hành chỉ thị mà vùng vẫy là kiêu ngạo không phải vân phục Câu 404 Hãy biết hoài nghi chính mình con Biết bàn hỏi với người có kinh nghiệm Biết tin tay Chúa sắp đặt qua nhiều người, nhiều hoàn cảnh Câu 405 Vân phục trong thanh lặng Sự thật sẽ giải thoát con Thinh lặng 5 năm, 10 năm cả đời con Thinh lặng trong sự chết Chúa biết con đủ rồi Và ngày tận thế nhân loại cũng sẽ biết Câu 406 Vâng lệ trọng hơn của lễ Vì của lễ là hoa quả, hương trầm, súc vật, tiền bạc Khi vâng lời con lấy chính mình con làm của lễ Giết chết ý riêng con Tự ái của con làm của lễ toàn thiêu